Tịch hạ xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe phần 3 của tiểu thuyết Quay về nơi đường làm lưu manh, tác giả Chu Ngọc. Chương 18. Mời. Lục Tiểu thành, nhanh tay nhanh mắt cúi đầu, cho ngựa vượt qua đỉnh đầu, một tiếng hừ lạnh vang lên. Thua hồi dơi ngựa, liền xoay người đi. Lục Tiểu Thành vừa giận vừa sợ. Còn chưa nghĩ nên làm gì, miệng đã mắng người. Con mẹ nó chứ. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi hiền bị bắt nạt, ngươi hiền bị cưới á. Ngươi làm đại gia nên bắt nạt ta phải không? Ngươi có ngon thì lấy tên là Vương Bắt Đản đi. Gọi tên là biết ra ra ngươi lợi hại. Làm cái gì với chứ? Thật là bực mình, ta khinh. Lập tức người nọ quay đầu phi ngựa về phía Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh trong lòng cạn kinh. Hảo Hán không lo hết trước mắt. Xoay người bỏ chạy, cuốn quyết, chỉ lo bị ngươi nọ bắt được cũng có không mắng hợi em. Đông chui tay trốn, chân nhảy dưới luôn. Mịnh kêu mau tránh, cố không quay đầu, nhảy như chó, thấy chỗ nào liền chui vào chỗ đó. Chạy một lúc, nhảy chân luôn dưới, Lục Tuyết Thanh thấy trước mặt có hai người, Đến chạy vòng về phía trước. Đột nhiên, áo bị người phía sau túm lại. Lục Tuyết Thanh vẫn giữ nguyên tư thế chạy, một chân đá về phía trước, hai tay vẫy vẫy ở không trung. Cổ áo bị kéo ra đằng sau Người phía sau mỉm cười Tay trái túm áo lục tiểu thanh Hai người phía sau Mặt mũ sáng sủa Trang phục sang trọng của nhà quyền quý Người nào mau chạy Thả ta Lục tiểu hành mệt họ hổn hện Nói chuyện cũng không lưu loát <cười> Người còn chạy cái gì Đằng sau không có người đuổi Đã nhắc gan còn thích mắng chửi người Người này thật đúng là kỳ quái Lục tiểu thanh liếc mắt thấy đúng là Lý Quỳnh Nhìn thấy Lý Quỳnh làm lục tiểu thanh yên lòng Thỏa hộn hền mới hơi sau nói Nhìn hắn không vừa mắt tự nhiên muốn mắng Hắn muốn đánh thì ta phải chạy trốn Không trốn thì đúng là đầu ngốc Rồi liên tục vặn vẹo người Buông ra, buông ra Phía sau Lý Quân Hiền mỉm cười Buông tay Lục tiểu thanh vướng quyết phép phải quạt lông chim Ai ngờ cái quạt này là đầu dởm Nhìn thì có vẻ là bền đẹp Nhưng đến khi dùng mới thấy là không được chỉ thấy trước mặt là lục tiểu thanh dùng sức quạt quạt Lông chim chân quạt, ấm ấm thoát lây tổ chức Tự do bay và dính lại vào mặt lục tiểu thanh Lúc đó tiểu thanh đang há mồm thở dốc Không nghĩ sẽ gặp hình ảnh tháng 6 tuyết bay đầy trời như thế này những thời ngật người Thì trên mặt và trong miệng đã đầy lông chim Quạt trên tay chỉ còn lại cái khung đen đen Há <cười> thần tiên há sư Nhưng cần có bộ dạng này nữa, ha ha Lý Quỳnh ở bên cạnh, thấy Lục Tuyệt Hành mặn mũi đầy lông chim, lập tức ông bụng cười to. lấy Quân Hiền ở một bên cũng không nhìn được cười, lôi lại hai bước cười ha ha. Cười, cứ cái gì mà cười? Có cái gì buồn cười chứ? Phi, phi. Lục Tuyệt Hành cầm tức, nhìn hai người cùng tiếu. Một bên không ngừng, phụt lông chim trong miệng da. Hai tay khô loạn ở trên mặt, trên đầu thọ phì phì phụt lông chim xuống dưới. Lý Quỳnh cười hì hì, ngọn đầu nhìn Tiểu Thanh Đang muốn nói chuyện, lại biến sắc Ơ, một tiếng, đi lên phía trước Nhanh tay bóc cái gì đó trên mặt Lục Tiểu Thanh Lục Tiểu Thanh tức giận nói Làm gì đó, ta không có hứng thú với gai Ngươi để cho tay yên Chưa nói, giất lời Thì đã thấy tay Lý Quỳnh có chuỗi gì đó đen đen Nhìn lại, hóa ra là bộ dâu của mình Lục Tiểu Thanh ngẩn người, theo bản năng sợ sờ Trên mặt làm gì còn bộ dâu vương giật kia nữa Chỉ còn trên môi một ít riêng, mà cũng đã bị bong ra một nửa. Thấy vẻ mặn kinh ngạc của Lý Quỳnh, Lý Quân Hiên sắc mặt, không thay đổi, thẳng nhiên mỉm cười. Lục tiểu thanh đơn giản nói, nhìn cái gì, nhìn cái gì, chưa bao giờ thấy người trẻ tuổi dán dâu sao? Lý Quỳnh thấy lục tiểu thanh không có dâu, nhìn rất tuấn tú, không khỏi ngượng đầu nói với Lý Quân Hiên. Ca ca, từ tuổi này thật đúng là tuấn tú. Lý Quân Hiên chỉ ngừng cười không nói, lục tiểu thanh lít nhìn thấy Lý Quân vài lần. Ngụy Đức Phương là gay, bị hành tánh thượng, không khỏi lạnh run một trận. Lại nhìn thấy Lý Quân Hiên, với người này ở cùng một chỗ, thẳng đi cũng là gay giống nhau, nên nhìn chàng từ trên xuống dưới, không có ý tốt gì, đánh Lý Quân Hiên tiến từ bước đến gần Lục Tuyệt cười nói: "Ánh mắt của ngươi nhìn như vậy là có ý gì?" Lục Tuyệt Hành cười hắc, hắc chẳng những không lùi, ngược lại tiến lên quan va lý Quân Hiên, cười hì nói: Không có gì, không có gì, mọi người đều là tỉ mũi, đâu có gì đâu. Nhưng ban đầu lại không thấy được là Lý Quân Hiên cao. Nên muốn khoác vai lại phải kiễn chân lên. lấy Quân Hiên ngận người đều nói, đều là tỉ mũi. Lý Quỳnh ngận nhiên nói, làm sao người biết được ta là nữ. đều là tỉ mũi, chẳng ngẽ, người cũng là nữ. Nhân thời tiến lên sờ sờ vào ngực Lưu Tiểu Thanh. được Tiểu Thanh ngận nhiên, ngọc lằn nhìn Lý tự Quỳnh. Lục Tiểu Thanh ngạc nhiên, ngốc lăng nhìn Lý Quỳnh, tiến đến sờ sờ ngược mình, rồi vương mừng kêu lên. Ngươi quả như là nữ, ta đã nói rồi, làm gì có nam tử nào tuấn tố như vậy chứ? Vừa nói vừa cười hì hì, ông lấy cánh tay của Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh chấp chấp mắt, bước được bọn mấy lần, nhận ra chuyện không hay ho. Quay đầu nhìn Lý Quân Hiên, đang cười cười nhìn lại mình, không nói hai lời. Nâng chân lên, đạt cho chàng một cướp. Nhảy mắt ngân xanh nổi trên mặt Lý Quân Hiên, phải miệng rút gân, nhưng lại rất kiên định nói Ta chưa từng nói ngươi là nữ. Lục tiệt hành căm giận, thu chân về. Thấy Lý Quân Hiên không hề lộ ra vệ kinh ngạc. Chắc là hắn nhìn ra thân thế của nàng từ lâu. Nên nửa ngày mới nói. Các ngươi sẽ dạng ta làm gì? Lý Quỳnh bày ra khuôn khuôn mặt tinh quái tư cười nói. Ngươi thật vui nha. Cho tới giờ, ta còn chưa gặp người nào thú vị như ngươi. Làm việc lớn nha lại dọa hoạt. Nói ra 10 câu, thì có đến chính câu là giả Rõ ràng cái gì cũng không biết. Lại giả vờ, nhưng không có gì không biết, rõ hoàn toàn là nói vậy. Lại cố tình cho người ta tin, là mình nói thật có lý. Rõ ràng, tôi không lớn, làm việc lại là tài những vô cùng. Ngươi thật sự là một quái nhân, hiện tại biết ngươi là nữ tử, lại càng quái nhân trong quái nhân. Nghe Lý quỷ nói xong, Lục Tiểu hành rất kinh ngạc nói. Ta có nói dối sao? Ngươi xác định, ngươi đang nói ta sao? Ngươi xác định sao? Ngươi thật xác định sao? Không thay đổi! Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi thật xác định sao? lấy Quỳnh bị lục tiểu thanh liên tiếp là câu hỏi, nên không nên trả lời như thế nào, mà ai mới kiên định cả đầu một cái. Ta xác định, ngươi chính là một người chuyên nói dối. Dứt lời, vội vàng lôi ra phía sau từng bước, trốn ở phía sau lấy Quân Hiên. Lục tiểu thanh tiến lên, lên hai bước, phụng phiêu nhìn Lý Quỳnh, làm Lý Quỳnh cảm thấy bất an. Mãi nửa ngày, mới hai ha, ha khởi, tiến lên sẽ chặn tay Lý Quỳnh nói, Chúc mừng ngươi Ngươi đã trả lời chính xác, đáp án chính là chỗ nào cũng có là nói dối. Lực Tiểu Thành thay đổi sắc mặt rất nhanh, làm Lý Quỳnh ngay ngốc đứng một bên. Nhìn Lý Quỳnh ngay người, Lực Tiểu Thành nhún vai đối với Lý Quân Hiên. Ta không rảnh nói chuyện với hai người. Bye! Dứt lời, xoay người bước đi. Lý Quân Hiên phóng chút ha mang nói. Một người độc hành không bằng kết bạn mà đi. Hiện hạ này to lớn, khi nhận hạ, có người nói chuyện cùng ngươi chẳng lẽ không hay hơn sao? Lực Tiểu Thanh không ngừng cước bộ nói Một người đồng hành giữa trời đất, núi non, sống nước hữu tình, đài trí âm Lý Quỳnh thấy Lực Tiểu hành cố ý đi trước, lập tức kêu lên Ngươi là, ngươi, là người rất biết tốt xấu, Kakata nói Nhìn ngươi, mặt ngoài điên cuồng, làm theo ý mình Có cửu, oán tắt báo, kỳ thực đều là vì trai giáo chính mình Ngươi sống như vậy, không phiền lịa Còn nữa, ngươi là một nữ tử, ở bên ngoài, ngay cả nộp người bạn, cũng không có Nếu xảy ra chuyện gì thì ngươi vẫn làm sao bây giờ? Với tính cách của ngươi, thủ đoạn lung tung, đều là thủ đoạn nhỏ nên không thể bàn. Hôm nay là ngươi gặp được chúng ta, nếu như bị người khác mà trần, ngươi không có học, sẵn danh lờ bịt. Xem, ngươi có bị người ta đánh không? Còn có. Hôm nay, ngươi biết rõ mấy người trên Tử lâu là nhập phủ quý, vẫn còn giặt giày cho bọn họ đánh nhau. Các ca nói, nhất định là bọn người Tử lâu ăn tội với ngươi, cho nên ngươi mới như thế. Hiện tại ngươi đã hạ giận Vậy ngươi có nghĩ tới là người đứng sau bọn họ Tại sao lại có thể đem hết sinh ý của tôi trâu thu vào trong túi của mình Những người có mặt tại đó Toàn bộ đều là đứa ngốc Nên nhất thời không nghĩ ra được Nếu họ nghĩ đến điểm ngươi giở trò quỷ Và lúc đó ngươi làm thế nào? Hừ, <cười> ca đều nói Ngươi là người không suy tính trước sau Làm gì cũng theo ý mình Sớm muộn cũng bị thiệt Ngươi, ngươi Ngưng, ngưng, ngưng Lục tiểu hành vẽ mặt căm tức Nhìn lấy Quỳnh nói: "Ta có kém như vậy sao?" Lấy Quỳnh lấy tay chỉ vào Lấy Quân Hiên nhỏ giọng nói: "Là ca ca nói, không phải ta nói." Chương 19. Vận khí thật tốt. Lục Tiểu Thành nhất thời rời đi mục tiêu, không hững trừng mắt như Lấy Quân Hiên, nhưng Lấy Quân Hiên vẫn như cũ thản nhiên cười nói: "Chỉ có người mới kém tôn trọng người khác như vậy." Lục Tiểu Thành tức giận nhưng không làm gì được. Chỉ đứng một chỗ trường mắt nhìn Lý Quân Hiên, nửa ngày một đột nhiên nói. Biết theo người có gì tốt? Lý Quân Hiên nhẹ nhẹ phải quả giấy nói. Có người kết bạn đã là ưu việt. Lực tuyệt hành nhớ mi nói. người có thể nói rõ hơn một chút được không? Lý Quân Hiên cấp quả giấy lại nhưng mặt nói. Trên đường nào thấy dọc ngang, khên chê chỉ thấy đen vàng trong da. Ta biết có thể nói ra quyết đoán cơ nghị như vậy. Ngươi không lo lắng lời đàm tiếu của nhân gian mà không tự thủ đoạn, chỉ điểm người khác như vậy sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, nói một câu, sau đó tất cả là một hồi gió tanh mưa máu hay sao? Lục Tuyệt Hành lạnh nhạt nói, "Mặc kệ ta, nếu vậy như thế, không bằng sẽ quyết dứt khoát. Còn có, chuyện này chuyện không giải tỏa một chút nào cả, nói chuyện vòng vo cũng chỉ có muội muội của ngươi tốt hơn. Cái tính nhái hạng muốn nói cái gì thì nói hết cái đó." Nói xong, Hủ Phen liền kéo Lý Quyền hướng phía trước mà đi. Phía sau, Lý Quân Hiên thật duyên cười, khá lắm, dành quyết dứt khoát, cơ nhiên, nhìn thấu như thế mới đã làm ta nổi hứng thú. Tiểu Thanh tỉ, ừm, um, Tiểu Ca, người một thân nam trang thế này thật đẹp mắt, còn tiêu sái hơn cho với ca ca của ta. Lý Quỳnh về mặt hâm mộ, nhìn theo lực Tiểu Thanh thử ít phục xong, từ trong điểm mi ra sông bái nhìn không chấp mắt, chỉ thấy lực Tiểu Thanh một thân áo dài, màu xanh danh trời, trên mặt. Mặt trên còn có cái đai lưng màu trắng Tóc thừa tán cho ra phía sau Một phần khác được bộ cao cao Thêm một cái khăn trùm đầu màu ngà Trong tay là một cái quạt giấy với phong cảnh dân thủy nhẹ nhàng vung lên Môi hồng răng trắng tuấn tú phi phàm Làm người ta cảm thấy như cực phẩm gia nhân Ta biết ta biết nói lê rất xuất sắc Ta tuyệt đối tự mình hiểu được điều đó Làm cái mặt đứng đắn được tiểu thanh lít mắt nơi với Lê Quỳnh Ô trời, có ai lại tự biên tự diễn như thế này không chứ, còn không có đỏ mặt nữa, ca, đánh xem nàng kìa. Lý Quân Hiền cười nhưng không nói, quạt giấy trong tay nhẹ nhàng lay động cùng liều tuyệt hành đúng cùng một chỗ với nhau, làm cho quán may mặt này trở thành một phong cảnh đẹp đẽ thanh tịnh. Khi thấy Lý Quân Hiên Ngọc Thụ Lâm Phong, cả người tài gia khí chất nho nhã cao quý mà lục tuyệt hành dùng mạo Tuấn Mỹ lại mang theo bao phần tài khí. Thật mình, đơn bạc, toàn thềm một tiếng âm mị. Mì dân khóe mắt cười tiêu sái, lại ngả ngớn. Nam trang làm cho người ta có một loại cảm giác nó không lên lời. Chính là loại tả ác mà xinh đẹp. Tài tử gia nhân lưu tới cửa hàng may mặn, đều phải ghé mắt lại nhìn. Ánh mắt mới móc thứ sót của phụ nhận. Của những phụ nhân lớn tuổi, ánh mắt ngựa ngập. Của những tiểu cô nương, được tuyệt hành khóe miệng vẽ lên một nụ cười mỉm Cụ ý vô tình các nàng nhảy mắt mấy cái Lập tức nhịn đỏ không khí xung quanh tăng lên vườn vụt Mặc cả đại cô nương, tiểu cô nương hay là người đẹp hết thời Tất cả đều đỏ mặt, theo bản năng qua đầu đi Lại lén lốt qua lại nhìn trọng Trên mặt vừa hồng vừa vui, thần thái thần hùng vô cùng Lúc tự hành cửa ha ha, thật là đắc ý Phải quả giấy lay lay Bước nhanh đi về phía bên ngoài cửa hàng thì sau, Lý Quân Hiên bừng cửa lắc đầu, cũng như heo Lý Quỳnh khói hiểu, được kịp bên, bên cạnh nói. Tiểu ca, đây là làm sao vậy? Người phát bệnh hành kinh ạ Độc tiểu hành vừa nghe thấy, thì chút nữa, rậm phải chân, xoay người căm tức nhìn Lý Quỳnh. Đây không phải là quân hiên hình sao? <cười> không nghĩ tới, ở trong này lại gặp được một lão huynh. Huynh nhìn rất tiêu giao à. Một thần tài tử khôi ngô, nam tử trẻ tuổi, xịn mạo đôn học, kệ mặn tươi cười, đi lên đón đường. Lý Quân hiên mỉm cười nói. Thì ra là cô hiện Đệ Đồng thực hành Thầy Lý Quân Hiên gặp người quên nên dừng lại cước bộ xoay người lại nhìn. Cái gì không hiện đại với không Hiền Đệ Nghe rất là khách khí. Chủ tiếp người ta là chị Hạo là được rồi. Chẳng lẽ Quân Hiên hình xem ta là người ngoài sao? "Cô chị Hạo bất mãn nói. Lý Quân Hiên như trước tươi cười không thay đổi. "Được, được, ta đây lại trực tiếp gọi người là chị Hạo." Cô chị Hạo vui vẻ nói, "Có thế chứ?" Quân Hinh có vẻ rất tao nhã, có hứng đến Dạ Tô Châu này. Quân Hinh Hinh nếu không xem ta là người ngoài. Chị Hạo cạc gan hỏi một câu, "Huynh khi nào thì quay về Diên Châu?" Lục Tuyệt thanh ta tạt cười, các cô nương xung quanh nhìn thấy mà choáng váng, cúi đầu ở bên tai lấy Quỳnh nói, "Đúng là một tên đánh rắn thì gậy, các ca của ngươi sẽ bị cuốn lấy." Các bạn đang nghe truyện trên Audio Trung Mic chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lý Tuỳnh nghe Lục Kiệt Hành nói cảm thấy thú vị, bỗng nói: "Người nọ là con của phụ, người nọ là con của phụ Dương Châu, cùng ca ca cũng có chút gia tình thì yên tâm, ca ca của muội nếu không hứng thú mà chặn ai mời cũng không nội." Lý Quân Huyên vẫn là trong năm không thay đổi biểu tình nói: "Tôi cho không cảnh tốt, là người ta lên luyến Quân về. Lục Kiệt Hành nhất thời hậm nói: "Ca ca của người thật dối chá mà." Rõ ràng nói, muốn thuê thuyền đi Dương Châu hiện tại, người lại đã khởi đến thái cực Cực thật, dối trả xuyên địa lục địa Lý Quỳnh có hiểu nói Cái gì là đã khởi đến thái cực? Ngươi không hiểu à? Rồi sao có là ca ca ngươi? <cười> xem ra cũng không phải là thứ gì tốt nha Ai nói ca ca mội không tốt chứ? Tị không được nói lung tung, ca ca mội là từ người tốt nhất Lý Quỳnh nhất khỏi bất mãn nói Lục tiểu thanh xoa xoa môi nói Được Được, càng càng như lần người tốt nhất, đi thôi. Lý Quỳnh hài lòng gật đầu cười dỗ lên, hai người ở bên cạnh nhờ giọng nghị luận, một trí hạo vội hỏi. Lý Quỳnh Huynh tôi trâu luôn luôn ở tại nơi này không chạy thoát được đâu. Mỗi mụi ta, hai ngày nữa sẽ công thai dễ rễ. Quỳnh Huỳnh, dù thế nào, Huỳnh cũng nên tham gia, mặc cạnh như thế nào, Huỳnh đến chính là cho ngôi gia chúng ta có mận mũi. Quỳnh Huynh tôi châu này, qua hai ngày vẫn là như thế. Chúng ta phải Dương Châu trước được không? bạn thân ta đã chỉ hoãn không ít thời gian, hôm nay ra cửa hàng muốn về, thông nghĩ tới, ở trước cửa hàng nhà mình lại gặp được huynh Đây là duyên phận, quân hiến Huynh Huỳnh cần phải cho Moza chúng ta một chút mặn mũi. mà cùng ta quay về Dương Châu nha. Ở một bên, lập Tử Thanh nghe rõ ràng, nhỏ giọng nói, công khai trọn rễ. Một tử của hắn, tuyệt thư của Moza kia trông thế nào? Mà lại dùng biện pháp gì để công khai chuyện rễ? Lý Quỳnh nói, những Tử ngôi Gia này mỗi đã thấy, cho rất xinh đẹp, Còn những phương diện khác mỗi cũng không biết. Về phần công khai truyện rễ, Chính là niềm tu cầu đó. Ô, oh, tí, sao lại giống như không biết thế này? Lục Tuyệt hành giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo Ta là từ vùng nông thôn sát xa, xa, Rất xa mà đến, Không biết quý củ này của thành phố lớn. Lý Quỳnh vừa nghe, Cũng không để ý nữa, nói, Kaka mộ lần này đi ra chính là bởi vì không muốn tham gia cái vụ trận giải kia. Một tiểu thư tuy dặn xinh đẹp nhưng Kaka mộ không thích vì chúng ta ở Dương Châu chắc chắn không thể thoát được vì nhà bọn họ mời đi tham gia cuộc kén rể mà túi cầu kia lại không có mắt. Ai biết nó hướng chỗ nào mà đến, nếu rời chúng trên người, không cưới người ta. Đấy không phải là làm xấu thanh danh người khác sao. Cho nên Kaka mộ lên bỏ đi, hát hát. Mộ biết Kaka đang tính cái gì. Đem hình ấy ngăn chặn, vì thế cả cà, cà không có biện pháp, liền đem mội heo. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp hắn, cả <cười> cà, cà mội ở vận khí thật tốt. Lục tuyển hành thẩm nghĩ, người thật thành thật, ta còn không có hỏi. Người lề một hờn nói hết, đúng là cô gái đáng yêu. Để quân Huyền trầm ngâm một chút nói, lần này đi, mục đích không phải vì Du Sơn Ngoạn Thủy, mà là thay phụ thân ta đi điều tra trước phiền. Trước mắt còn chưa rõ, nếu hiện tại trở về, trước mặt cha ta không biết ăn nói làm sao đây. Ngôi chị Hảo nhất thời gỗ la lên, lý nào lại thế, lý nào lại thế. Lập tiệt hành mắt ngọc, cười chuyển, tạc khí, cửa ngắt lời. Lý Huynh, việc điều tra nghe ngóng này một sự quan trọng, nhưng hạnh phúc cuộc đời của cô nương nhà người ta lại càng trọng yếu hơn. Huynh có thể được cái này mất cái khác mà. Ta nói Huynh này, đi trước đi sau đều là chỉ là điều tra. Mặc dù thời gian còn nhiều, cũng không cấp bách lắm. Đừng vương hà cho hạnh phúc của chính mình. Giấc lời về mặt thanh khẩn, nhìn lấy quân hiên. Trong bụng lại cười sung sướng. Ai bảo ngươi đùa dẫn ta? Hiện tại, ta cũng muốn xem ngươi chống đỡ ra sao. Lúc này, ngồi tri hạo mới thấy luật tuyệt hành cùng lấy Quỳnh bên cạnh. Bình tĩnh nhìn lấy Quỳnh và lần, mặt lộ vẹ kích ngạc nói. Ngươi là Lý Gia. Cũng là người làm ăn, đầu tóc, mặc đỏ óc mau lẹ. Thấy Lý Quỳnh an mặt nam trang, quài từ vừa ra khỏi miệng, đường lập tức đứng ngăn trở lại. Mặt thầy Lý Quỳnh cùng Lộc Tiểu Thanh thân mặt đứng ngoài chỗ. Lộc Tiểu hành vừa rồi lại lên tiếng giúp mình, lập tức bước vài bước đến trước mặt Lộc Tiểu hành cùng Lý Quỳnh nói. Gặp ca, gặp qua Lý Giang hình đệ. Quay đầu nhìn về phía Lộc Tiểu hành vừa mặt tươi cười. Vị công tử này xứng hồi thế nào? Lộc Tiểu hành ông Quỳnh nói. Không dám, tại hạ lục tiểu thanh chương 20 Có tiền, mua tiền cũng được Ngô Chí Hào vẽ mặt cười nói Thì ra là Lục Huynh, Lục Huynh nói rất đúng Còn nhà Lục Huynh rất tự đại việc này đó Lục tiểu thanh vẽ mặt cười cười nói Đâu có, đâu có Hai ngón tay lại lai động không ngừng mái sát Hắc hắc, ngơi là Dương Châu thủ phụ có thể giúp ngươi trước tiên lấy phí bất giả đã. Ngôi trí hạo thấy động tác sau của Lục Tuyệt Thanh đang ngẩn lập tức mặt cười nở hoa, rất nhanh rút mấy tờ giấy từ trong tay áo ra. Xem cũng không xem qua, Lê nhét vào tay Lục Tuyệt Thanh. Lục Tuyệt Thanh vẹn mặt sáng lạ tươi cười hưu vào trong lòng. Bên cạnh Lê quỳ nhìn thấy rõ, sợ khóc sợ cười nói, Các ngươi đây là... Lục Tuyệt Thanh lo kéo Lê Quỳnh thì thầm vào tay. Đừng nói, đừng nói. Xem ta đem ca ca mộ trở về Lý Quỳnh nhắn tỉnh sáng lên Cũng nhờ giọng nói Tỷ, có bản lĩnh khuôn ca ca mộ trở về dung sau Mộ coi như cái gì cũng chưa nhìn thấy Một lời đã định Lục Tiểu Thành nhắc chân đi đến chỗ Lý Quân Hiên lấy Quân Hiên vẫn mỉm cười nhìn Lục Tiểu hành cùng Lý Quỳnh kể tai nói nhỏ Lục Tiểu hành về mặt Tiểu Thành cười áp Tươi cười, tươi sái lại đây Về mặt tươi cười, trên mặt tràng lại càng sâu Lục Tiểu hành đi ra phía trước Cái gì cũng chưa nói, giữa tay ôm lấy cánh tay Lý Quân Hiên nhỏ giọng, về Dương Châu. Lý Quân Hiên không nghĩ tới, Lục Tiệt Hanh lại thẳng thắn, đến nói trực tiếp, trên mặt ấy cười nồng động, giọng cũng nhỏ trả lời. Không trở về, Lục Tiệt Hanh nhím mi nói, thật sự không trở về sao? Lý Quân Hiên cũng bắt chước Lục Tiệt hành nhím mi nói, thật sự không trở về. Thấy Lục Tiệt Hanh cuối đầu, Lý Quân Hiên lại nói, nàng là một cô nương nha. Sao lại một tay ông nam tự thế này mau buông tay tính tự làm hỏng danh dự của mình Tình nói vừa dứt Lục Tuyệt Thanh chậm dãi ngọn đầu lên Trong mắt buồn bã chở khóc Học mắt trong suối nước Lăn ra ngăn qua Phải mặt ai oán đáng thương Lý Quân Hiên nội nhiên nhìn thấy Lục Tuyệt hành bày ra bộ mặt này Trước là hoảng sọ Sau là vừa chuyển miệng khẽ cười Tiêu quỷ nàng là muốn làm gì Lục Tuyệt Thanh trên mặt ngày càng buồn bã Nước trong mắt Từ thời đều có khả năng chạy xuống, mới lại nói Nếu Huỳnh không về, ta lên ra phố ngào khóc Nếu Huỳnh bắt nạt ta, ta là một thơ sinh yếu đuối Vĩ Huỳnh bội tình bẩn nghĩa Hiện tại, Huỳnh gặp lại người quen, nên vứt bỏ ta Lý Quân Hiền ngận người, so con khóe môi nơi nói Nàng muốn làm như thế thật sao? Nếu nàng thật muốn làm như thế, ta cũng sẽ không cạn nàng Nàng là người thú vị như vậy, ta cũng không từ chối lấy nàng làm vợ đâu Lần này đến độc tiểu thanh ngợi người rồi đột nhiên khuấy mịn tươi cười Trong mắt rưng rưng, khuấy miệng lại cười Nói không lên lời, cũng nói không ra lời tốt đẹp Một anh đào khẽ mở, nhẹ nhàng khởi ra nói Đừng quên, hiện tại ta là nam tử Nếu Huynh muốn lấy ta, như vậy chẳng phải là đoạn tổ sao Ta nghĩ dừng cho thủ phủ, mời Huynh cầu phải khách khí Khẳng định thể diện nhà Huynh không nhỏ Ta là vô danh tiểu tốt thì không sao thì Sợ, một trí hạ ổng trở về đoàn tin <cười> không phải là huynh không còn đường và Dương Châu hay sao Để cơn hiên như vậy Càng cười vui nói Suy nghĩ rất thấu đáo Lục tiểu thanh khẽ cười nói Vậy về hay không về đây Để cơn hiên như lục tiểu thanh Tuy nàng cho mắt có lệ Nhưng khóe miệng lạ thì cười Nói nếu nàng muốn ta trở về Vậy thì trở về Ánh lệ cho mắt để tiểu thanh Thú về rõ nhanh Hế miệng cười nói Coi như Huỳnh thức thời Rồi xoay người hướng về Lý Quỳnh và Hồ Chí Hạo, vung tay lên, thần khí nói, đi, về Dương Châu. Đại công tử họ Mô kinh thị, xong về phía trước dẫn đường. Lý Quỳnh với mặt tò mò, cùng kinh ngạc, chạy đến bên cạnh lục tuyệt thanh hỏi, Tị dùng mệnh pháp gì vậy, lại còn thuyết phục được ca ca nữa. Lục tuyệt thanh liên tục quạt quạt, thần thái kiêu ngạc nói, thật dạy không thể nói, Lý Quỳnh một bên phùng phá nói, ca ca, hướng xem nàng kìa. Lý Quân Hiên cãi cười nói Mội đừng đấu với nàng Mội không phải đối thủ của nàng đâu Mấy người cùng đi Nó nói cười cười Không bao lâu liền đến bến tàu Tô Châu Trên bến tàu Có một con thuyền Kim bích Huy hoàng Đang neo đậu Thật là một chiếc thuyền lớn Lực Tuyệt Thanh không khỏi sợ hãi than Lý Quân Hiên nhớ mời mình cười Nhìn Lực Tuyệt Thanh nói Ngô Gia là thủ phí Dương Châu Tòa lụa ở Giang Nam thì sợ Phần lớn đều là của nhà bọn họ. Mỗi một con như thế này chẳng đáng kể gì. Người tri hảo cười ha ha không ngừng nói. Quân hình hình chơi cười rồi. Người gia ta giàu có, cũng không lượt vào được mắt của huynh những khắp Giang Nam, quân hình huỳnh cao quý không kể hết. Lực tuyệt hành không kiên nhẫn, như hai người hỏi phòng nhau. Lực kéo Lý Quỳnh rất nhanh, đi lên thuyền. Thuyền chia làm hai tầng, tầng dưới là nơi ở của thủy trú. Trưởng Đa, Sai Vật, Nha Hoàn, tầng trên mới lại nơi ở của chủ tử. Lục tuyệt thanh không biết rõ ràng, lo kéo Lý Quỳnh đi về phía tầng dưới. Lý Quỳnh thấy Lục tuyệt thanh không biết quy cụ, vừa tức giận vừa buồn cười, kéo Lục tuyệt thanh lại, đi hướng về phía tầng trên. Lúc này, Lý Quân Hiền cùng ngôi trí hạo đang đi ở phía trước. Ngôi trí hạo đi hai bước lên trước, đến dèm cửa tầng trên nói. Trương Huynh Bạch huynh nhìn xe ai đến bên này. Bên trong còn lời âm thanh hào sản Ngô Huynh, Huynh lại gặp gỡ bị huynh đệ nào sao Ta xem nào Ồ, oh, lý đại công tử là Huynh Ôi, thật kính, thật kính Mau, mau, mở về bên trong rồi mọi người khác miệng cười nói Hóa ra là Lý Huynh Cơn gió nào đưa Huynh đến đây Mau, mời ngồi Hai người ở phía sau còn chưa vào đến trong sảnh Độc tuyệt hành Lý Quân Huyên nói Khách khí, khách khí Hai tỷ huynh đệ mò ngồi xuống Không cần khách khí với ta như vậy, từng bước từng bước vào bên trong phòng, gặp một bài diễn thi sinh tươi cười nói. Lý Huỳnh đã nói như vậy, chúng tôi tôn kính không bằng con lạnh. Mọi người khác sáng hơi thóc bé một chút, nhưng là nam tự tráng kiện, ha ha cười nói. Nếu đều là Huỳnh đệ, đương nhiên không cần khách khí. Ngôi tri Hạo cũng nói, khó mới gặp được vận khí tốt. Ở Hành Châu gặp được Trung huynh cùng tri huynh ở Tô Châu lại gặp được quân Hiền Huynh Đúng là có duyên, nếu đã có duyên như vậy, mọi người còn khách khí làm gì? Tuyệt này khá lắm, cho người bao phần nhân sắc người liền mang cả phương nhượng đến, mặt cũng thật dày. Lực tuyệt thanh nhìn hai người trong sảnh, biểu môi. hai người kia chỉ lo nói chuyện với Lý Quân Hiên. Lực tuyệt thanh liền nơi kéo Lý Quỳnh, tự tìm chỗ ngồi cho bản thân. Ngồi vào một trong hai cái ghế giữa bên trong. Lý Quỳnh thấy lực tuyệt thanh ngay ngang ở phía trên, không khỏi liếp mắt, cười chọn một cái. Nàng đang ngồi xuống bên cạnh Bạch Diện tự sơ sinh, liếc mắt, thấy Lục Tiểu hành tự nhiên ngồi ở vị trí thú vị, sắc mặt không khỏi có hơi chút biến sắc. Sau lại khôi phục như thường, nói với Ngô Tri Hạp. Ngô Huynh, hai vị này là... Ngô Tri Hạp lúc này cũng thấy Lục Tiểu hành ngồi ở vía chủ vị ở vía trên, lập tức thoáng qua lấy quân hiên. Sau cử nói, hai vị này là bằng hiểu của quân hiên hình. hình. Cụ thể, hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể nói như thế. Lục hành Thanh cái trong sảnh, bốn người đã quên sát nhìn nàng, không khỏi quay sang hỏi Lý Quân Hiên. Làm sao vậy? Lý Quân Hiên nhịn cười trả lời. Không có gì, rồi đi đến bên cạnh Lục Tiểu Thanh ngồi xuống. Ở trong sảnh, chủ vị nên là Ngô Tri Hạo ngồi. Nhưng Lý Quân Hiên thân phận tôn ký, trong cảnh lại để một cái bàn cho mọi người ngồi xung quanh. Vị trí của chủ và khách cũng đường đường nhau, vốn Lý Quân Hiên ngồi ở vị trí chủ. Nhưng Lục Tuyệt Hành đâu có biết vị trí của chỗ và của khách, chỉ thấy chỗ ngồi gần nơi mình nên ngồi xuống. Ba người kia, thay Lý Quân Hiên, chỉ ngồi ở một bên Lục Tuyệt Hành, làm họ tưởng Lục Tuyệt Hành so với Lý Quân Hiên còn có thân phận cao quý hơn. Nhìn nhau mà không dám nhiều lời nên tự đi ngồi ở các vị trí xung quanh. Sau khi ngồi vào vị trí của mình, nam tử trắng kiện đã đứng lên, chắp tay nó với Lục Tuyệt Hành. Tại hạ là Bạch Mạc. Sát phụ làm từ mã ở Dương Châu Phám xin thỉnh giáo, tôn hạ xương hồ thế nào? Bạch mạc thấy Lục Tiểu Thanh ngông nganh vào vị trí chủ vị Mà Lý Quân Hiên lại cười nhưng cho Vì thế, lời nói đối với Lục Tiểu hành rất là tôn kính Lục Tiểu Thanh nghe bạch ngạc, nói có vẻ nho nhã Mà chức quản từ mã cũng không biết dữ dàng lắm Nhưng nghe thì cũng hiểu hai chữ xương hồ Đứng dậy đáp, tại hạ họ lục, lục tiểu Nam tự, tên bạch mạc, khẽ nhúng mà không nói. Bạch mạc này báo họ tên xác cảnh. Tương đối mà nói, lục tiểu thanh cũng nên tự giới thiệu như vậy. Nhưng lục tiểu thanh lại hoàn toàn xem nhẹ. Lục quân hiền biết mạc mạc đang suy nghĩ gì, miếng cười nói. Tiểu hình đại này của ta không phải rút thân quân lại, không hiểu quý củ. Các người thông cảm một chút. Đến đây là hết phần 3 của tiểu thuyết Quay về đời đường làm lưu manh like và subscribe để cập nhật các phần tiếp theo của tiểu thuyết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.